các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chủ nhiệm gác xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, tôi không bỏ tù là may lắm rồi, còn kêu ca cái gì nữa. Ở trong buồng nhài đàng thay quần áo, sáng nay cô dậy sớm lắm, dù đêm qua triều ý bột thức rất khuya. Lấy chồng ở chung với mẹ chồng, đâu còn phải là nhà bố mẹ mình nữa mà dậy trễ. Nhài xuống bếp nấu nước pha trà chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà rồi mới quay lên buồng thay quần áo. Cô vừa tụt quần ngoài, máng lên vách và đưa tay cởi nút áo thì bỗng nghe tiếng sột soạt trên nóc nhà. Cô ngẩng lên thì vừa đúng lúc một mảng rơm bị gỡ ra, ánh nắng chói lọi chiếu thẳng xuống và hai cái mặt đàn ông lạ hoắc cúi xuống nhìn cô cười hành hạnh. Nhài hét lên, vớ vội chiếc chiếu nhỏ cuốn quanh người và chạy lao sang bụi bên cạnh đứng thở một tí cô lại phải chạy trở lại châu cũ, lấy cái quần vừa thay ra mặc vào lại rồi đi nhanh ra sân. Nhài thấy chồng u sầu đứng bên cạnh mẹ, mắt đăm đăm ngó lên mái nhà. Mẹ bột đau khổ nói nhỏ với con: "Ôi, tao thật lú gan lú ruột mà mày cũng chẳng nghĩ ra. Đang lẽ phải mời cái lão chủ nhiệm hợp tác xã, ngày nào tao đi chăn vịt gặp lão lão cũng nhắc khéo là con đánh tiết canh thì đừng quên lão." Bột phân Trần. Con nhớ chứ? Nhưng mà mẹ nghĩ xem, đã lấy rơm của hợp tác xã lại con mời lão đến thì hóa ra lại ông con ở bụi này à. Thật ra thì mẹ bột nói oan cho chủ nhiệm, gã thèm ăn tiết canh vịt thật, nhưng không phải vì bột quên mời mà gã kiếm chuyện trả thù. Bột ăn trộm đã mấy hôm, chủ nhiệm vẫn chưa biết, bởi vì lượng rơm bột lấy chẳng thấm vào đâu so với hàng chục cây rơm khổng lồ ngoài kho. Sở dĩ hôm nay gã dẫn xã phiên đến tịch thu rơm là do lệnh của chủ tịch xã. Hôm đám cưới, chủ tịch xã ngồi ăn thịt vịt mà cứ ngó lên nắp nhà dò xét. Khi về đến văn phòng, gã chỉ thị công an điều tra ngay và quả nhiên quan tài run run thú nhận đã làm ngơ cho bột lấy. Thành ra chính quan tài cũng phải làm tờ tự kiểm, nghiêm khắc lên án bản thân. Hai đứa cứ hết nhìn bột lại ngó mẹ bột, huôn phần mua đôi lời mà thấy chưa thuận tiện. Cái Bạch cũng mếu máo ngồi thụp xuống góc sân, tấm thức khắc còn hơn cả ngày ông ngoại nó chết. Trong nháy mắt, rèm đã quăng xuống đầy sân, mái nhà trống hốc chỉ còn trơ lại những nan che rui mè kèo cột. Nhài nắm chặt lấy bàn tay bột, như muốn tìm một sự chia sẻ trong cảnh tang thương của ngày đầu về sống với chồng. Bột ngẫm nghĩ rồi thở dài tự nhủ. Cũng còn được một đêm hạnh phúc Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net